vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chun 29 mây gió bi nơ gió to lên tờ các bơ nơ nghe truy nơ ti truy nơ aoc chơi moxiz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1 8 23 giờ 34 phút 31 sơ lu nơ 3341 Ngao làm sơ ngơ sơ chơ cơ lát ly nơ sơ cơ mơ tề bình tinh cáo tề. Tì bề theo hơi mơ chi tiên củng thơ chơi cò hai ngồi y vơ nơ dơ mơ xa xôi gì tề y nói nảy vơ nơ an đinh nhơ cơ. Nhung là tề ngơ cách tề ngơ cái ua ngơ chén trả ly nơ gì. Lô nơ y khơ não không bi tề làm sao đinh ngơ cơ. Đinh nhơ cơ bên này tâm tỉnh tề mơ thơ y không dơ cơ bề tề bây Hơ ngơ hoang đơ ý đơ ảnh nhung là phi thổ ngơ hơ ngơ hơ cơ. Vụ yêu dơ chỉ nơi không ngơ ngờ Son hà phá nát. Ngày hôm gió. Huy tề hơ ý bên nhung là sơ nơ sơ ý mơ tề vơ nơ tề. Ơ nơ áo cao quý. Nàng nhơ nhàng di tề Khuôn mơ tề doan trang cung dùng. Sinh dơ về không gì tề nơ ý. Còn chu chư cô gái kia thơm như đề huy tề hương Huy tề nói sâu xa minh hà lão tề nơ cơ mơ ngư du cơ. Trong lòng âm thơ mơi bơi mơ yên bơ di chơi cơ nơ ung dung di u khi nơ huy tề vân di huy tề hương y ngoài. Vư nơ nam không cơ biệt, hơn thơ sơn hoặc hơn vũ sơn là càng ngày càng tinh thần. Lơ y nói cung dung có chơ à mơ tê lò y bao quát chúng sinh quỷ nghiêm Minh Hà Sơn o hơ u Bơ nơ cung sơ o giã thành Sau này bơ nơ cung ly nơ cùng sơ o hơ u là hàng xóm khi nơ lạnh lơ chơ sơ lơ ra mơ tê lô ngơ thơ nơ thánh không thơ xâm thơ mơ khí chơ tê Đó là Minh Hà truy nơ may mơ nơ Nơ tê gì tê y huy tê hơ y nói sâu xa Mơ tề mơ nhờ núi nhờ cung trên sơ ngơ dòi sổ ngơ bơ Nàng nơ y sâu sơ cơ râu ngơ bơ tề chu son phun râu ngơ nhìn trang chú mơ tề chút Ánh mơ tề sơ cơ tề mệ Sau gió nàng nhìn vơ phía ẩm bụi nơ máu bơ chơ y Tà vụ tề cơ hơi thơ Có cơ mơ hơ ngơ hoàng vơ nơ linh chơ tề sơ y không du cơ quỷ tề Trung thơ thơ ngơ khơ phiêu dùng thơ giàn Ta nguy nơ dùng tê thần hóa luôn hơ y dơ cơ vụ si y tê hơ ngơ hoang vơ nơ linh nơ y sao hơ Chúng sinh sau khi không thành tiên nói dơ vụ nhơ bề luôn hơ y Ta thi tê nơ cơ đơ o vì là Thiên đơ o A tụ là đơ o Nhân đơ o súc sinh đơ o Áp ngơ Đơ o đơ à ngơ cơ đơ o Phàm có khi còn sơ ngơ có âm lư nư sư có thơ vào thiên đơ tiêu sao tệ tị tệ mu cương sư dê a ngọ vô công không tích sư dê nhân đơ o. quá lơ nơ hon công như dê xúc sinh đơ o. quá cơ cương sư như dê ác đơ đơ đơ à ngơ thơ đơ ọ trăm phút cơ mơ tệ lu ngơ hình thiên khí tệ cơ bao sơ huy tệ hơn Nhớ cơ lên thao thiền sóng lơ nơ tì bề theo lơ y củ nơ vơ Hơ ngơ hoang đơ y đơ à Chờ nghe trong thiên đơ à tề ngơ chờ nơ mơ mơ mơ nơ vang Hơ ngơ hoan vơ nơ linh sơ ua là trong lòng có cơ mơ ngơ Nơ tề âm thanh gió nét vang vơ ngơ Hơ ngơ hoan vơ nơ linh trong lòng thiên đơ chờ nơ sơ ngơ mơ nhờ Mơ tê lô ngơ sò vơi chù cơ mơ y ngụ thành thánh Còn cù ngơ thơ như hoan thanh thơ Mơ mơ mà lên Thiên đơ o hi nơ giả Trong thiên đơ à phiêu lơ cơ linh vụ Các lò y dơ cơ như không ngơ ngơ hi nơ giả Quanh trên chiến tê ngơ chơ y Mơ tê dơ o tò kim quang vổ lô ngơ công đơ cơ ánh sáng Mình mông cụ nơ cù nơ, nơ buôn sô ngơ huy tê hơ y Di vào hương thơ trong co thơ Này cơ Công đơ cơ kim quang dô ngơ nhu Vô cùng vô tê nơ s ngơ nhu Xò vơ y nơ Hòa tê o nụy công đơ cơ Cùng không bị thêm ra bao nhiêu Vơ ngơ chơi ngơ Trong thiên đơ à cung là bản cơ Khai thiên công đơ cơ Mơ y có thơ xò vơ y Hơ thơ khí thơ Dô ngơ nhu phì thiên s ngơ nhu Không ngơ ngơ kéo lên Trong phút chơi cơ lì nơ sơ tề sơ nơ mơ tề cách vô thủ ngơ cơ nhơ xì Chính là mơ y vơ Thánh nhân khí thơ cung là kém xa Lơ cơ đơ o luận hơ y lơ bệ Mơ tề tì ngơ vang thơ tề lơ nơ hơ thơ khi nơ xa tề Vô chân thần tì bề theo trong phút chơi cơ lì nơ Công đơ cơ kim quang bên trong vu hóa xơ nơ nhô tan xã xơ y Huy tể hơi bềm sơ mơ sơ mơ vàng vơ ngờ. Trong trời cơ lát, sáu cách to nơ nơ ngàm gen luôn bản trong vô không thoáng khi nơ. Hơ cơ phần mình mùng cụ nơi cụ nơ. Bao thơ, đơn y đơn ạ Đón lơ y. Hơ thơ bên trong cơ u, u đơ à sơ cắt lo y dơ u là tê ngơ cách tây trong vô không hóa ra. Nơ y Hà ki u. Thơ bị bắt. Tỳ ngư đơn à ngư cơ. Chờ chút. Cô y cùng Mơ tê tỏa sơ ngư cung di nơi tể không buôn xu ngơ. Soi vào lơ cơ đơn à nơi sâu xa. Tỳ ngư sơ ngọ tỳ ngư sơ quanh cung di nơi ngoài. Khi nơi không thượng gì nơi thật. Mơ tê trên có tỳ mơ bị nơ. Có trợ vi tể. thiên hi pháp đi nơ. Loáng thoáng. Mơ tề bóng ngô ý mơ Có trong gì nơ tinh tề à Hơ thơ hóa luôn hơ ý Hơ ngơ hoàng đơ ý đơ à. Mơ tề mơ nhờ náo sơ ngơ Nhờ cơ lên thao thiên sóng lơ nơ, nơ Yêu tề cơ hoài nghi tho cơ Mơ tề chút cùng cơ nhờ sát Vù tề cơ có chút khó bơ khó phần Mơ tề dám vù tề cơ Còn dần sơ ủ là cơ Mơ thơ ý thơ ngơ thơ tề chơi cơ Tề ma các sư thánh nhân cơ mơ thơ y hơn thơ tề bi sư ngơ thơ y cùng là mơ tề khang sư cơ tề bị âm tụng Lơ cơ đở luôn hơn y nơi bệ chim mơ tề sư tề hơn ngơ hoang trôi nơi y phổ sơ an hơn nợ cổ hơn nơi sư vụ là chơi vụ sư nơi chơi sư nơi ngơ nhụ gì tề y lương cơ đở luôn hơn y can cơ kỳ bể chu cơ các lo y sơ là sơ u nơi mơ cách lơ cơ đơ ở bên trong di Mà lúc này xưa nay không lơ di nơi hơi nơi quận để kỳ nơi thân lơ cơ đơ. Phong hơn thơ vị là thơm thiên hiu pháp hơn thơm. Hoàng đơ a, vị là đơ y đơ chi mơ u nơi hơi lơ cơ đơ, đơ luôn hơn Sau đó Đơ ngọ tể lương trì nơ khai sơ y thơ nơ thông chơi cơ thì bệ tệ. Hơ ngơ hoang đâu ỷ ở bên trong hút tể y, y vơ tu si. Mà như ngơ tu si này bơ tể lu nơ tu vì bao nhiêu trong tay nhung là sơ có sinh ra theo thơ y, thơ. Lư cơ đơ ngọ linh bơ ọ ngu phán quan bút chơ, chút. Như ngơ tu si này bơ phong vị lạc ngu phong cơ. Đơ Thơ bê đi nơi diêm vung cùng phán quan chơ chút Mơ y ngô y nơ lý chơ cơ vơ cơ A mình Thơ cơ hi nơ thơ nơ chơ cờ Chơ bê chủ ngơ nơ cơ đơ o luận hơ y Làm xong nhơ ngơ này đơ o tê quay nơ y cơ thiên ngoại Lưu nơ thơ phong các vơ ẩm thơ nơ Mà lúc này xa lúc yêu tê cơ có chút vui Mơ ngơ vô tê cơ thi u mơ tê cách tê Vũ thơ y si mơ, vũ tê cơ nơi truy chuy nơ tê tin tê cơ, mơ tê vơ. Đơ y la kim tiên cơ bề sơ nhơ cơ để đơ y vũ tê nơ vào tê. Vũ đi nơ tê bề phụ truy nơ thơ à, mu nơ ca thơ à hơ thơ. Tê vũ chơ cơ nàng, đón lơ y, vũ tê cơ đơ y vũ hình thiên mang theo mơ y vơ. Đơn ỉ vụ, mơ nghị vư nơi vu tề cơ sơn y quân tinh nhũ nơi vào lơ cơ đơn luôn hư thơ vơ. Thơ thiên hi pháp đi nơi ngoài, nói là thơ vơ. Hôn thơ. Tề phu trên thơ cơ tề nhưng là chi mơ cơ. Lơ cơ đơn luôn thơ Ngày cơ như nơi thơ phòng ẩn thơ nơ. Sơn lang bình thơ nơi vu cơ sơn y Nhung là chơi có thơ khống núm quý sơ ụ sung thơ nơ sơ y Yêu tê cơ cơ mơ thơ y sơ cơ này là vô tê cơ sơ cơ mơ nhơ thơ y Khơ cơ y ụ dù y nhơ tê Nhơ tê thơ y sơ nơ sáng ra chơ nơ Sơ y luy nơ binh mã Hi ụ chi ụ thiền hợp. Yêu tê cơ chủ nơ bơ di tể vụ Yêu tê cơ sơ ngơ tác sơ tê nhanh Vụ tê cơ làm chơ Lơ cơ nơ thơ y giàn, yêu hoảng thái như tê su tê linh nô dơ yêu thơ nơ. Mơ y trăm yêu vùng cùng vô sơ dơ quân liên miên mơ y vơ nơ dơ mơ. Mình mộng cụ nơi cụ nơ trình sơ tể đồng hơ y lòng tể cơ. Tìm tể cơ truy nơ tể y tể, hơ y tể, hơ y lòng vùng kinh hải sơ nơ bì nơ sơ cơ tể. Hơ y lòng tề cơ sơ hụ lạ tề nơ lên trong bi nơ thu quần. Hơ y tề bên bờ. Đồng hơ y cảng có nơ xu tắc nòi lòng tề cơ tu si sơ ngơ thơ ngơ ngụ y lên chơ y vơ. Đồng hơ y vô sơ thu quân hàng trăm chi hụ trong bi nơ chìm chìm nơi y nơ y khí thơ ngơ về chơ y tờ. Hơ y thi sơ u hơn ngơ hoang đơ y đơ à Còn sơ ngơ nơ nơ hoang nhi ụ nơ nơ Long tê cơ tệ Thổ ngơ cơ tuy sơ ngơ mơ tệ gì hơn ngơ hoang bã chơ uy thơ Nhung thơ ngơ chơ Tê hơn y hơ y vơ cơ nhung là tê Bản cơ Khai thiên ly nơ có truy nơ thơ à ngẳn tê nam Gơ cơ gác thâm hơ u Ngày này ngao làm gì tê y vơ đã đêm ọt mư tê thân mư tê mình bóng ngu y có chút son mơ cơ đinh nhơ cơ nhìn sơ cơ mư tê có chút ti u ngao lam ân thơ mư thơ giải mư tê ti nói sơ ngơ ngươi nhơ tể sơ như phương gì sao ân ngao ánh mư tê có chút mê ly nhơ ngơ chơi lơ yêu chơi bá đơn đơn ạ tranh chơi bề mư ý vư nằm Sơ -cơ, cơ này hơ thơ nung nung thân hóa luôn hơ y Vụ yêu cần bơ ngơ giã phá Vụ yêu dơ y chi nơ sơ để nơ y lên Sơ nhơ là mơ tê phem sinh tê dơ y chi nơ Mà Long tê cơ sụ Tê hơ y vô sơ nam tháng sơ nơ Cô ngơ sơ vô sơ Vụ yêu dơ nhơ sơ không dơ Cho lòng tê cơ tê à son quan hơ sơ Hụ thù ông thơ nơ y Long tề cơ thái bình xã lâu, tuy sư ngơ thu quân vô sơ câu ngâm Nhung cũng là. Sư khó chơi ngơ sơn ỷ. Yêu là, ngơ hoang đâm ỷ đông tung hoành cơ thiên thư bệ sơn, câu ngâm tuy Thiên hoa hồn bụi. Kinh si mơ hơ ngơ hoan. Mơ tề thần thơ nơi thông san phong tề cơ cơ. Tề sụ tề thơ tề hị này lì nơ chua cơ bề sụ cơ mơ tề bơ hị. Cho dù không dơ à vào hơ nơ cách kia chí bơ o đông hoảng trung. cũng là sung bá thiên hơ. Không ngụy có thơ lù cơ phong mạng. Có thơ nói yêu hoảng chính là yêu tề cơ dơ nhơ tề cơ ngơ x. Thơ mơ chí là hơ ngơ hoang dơ nhơ tề cơ ngơ x. Cho dù là nơ. Hoa thành thánh sau. Yêu tê cơ dơ nhơ tê tên tu y vơ nơ là yêu hoảng Hon nơ à không có mơ tê nô y sơ hoài nghi cách ca tê nô nơ này Nơ y nhu chô cơ kia chẳng sơ y chi nơ kia nơ Hòa thánh nhân tao ngơ Bản cơ thu như bơ thùng rút gì Mà yêu Hoàng nhung là ngan chơ dơ chơ bên ngoài Cho dù lúc gió thơ bê nhơ Tê vô sơ cơ chi nơ dơ kinh thiền Bản cơ thu như kinh thiên dơ ngơ dơ à Như vơ nơ nhô cu không thơ tê nơ công vào thiên đỉnh Không làm gì du cơ yêu hoàng Lúc này yêu hoàng su tê linh dơ y quân thơ o thơ tê long tê cơ Chơ dơ nơ theo ngô dơ y yêu thơ nơ mà si Chính là yêu hoàng bơ nơ thân tê tin Mà long tê cơ Tuy dơ ngơ thu quân vô sơ Là yêu tê cơ mơ ý, chơ cơ nơ nơ Ngẳng tê nam dơ nơ tích luy sô nơ kim tiên cung là sơ tê nhi ụ Nhung này dơ ụ không thơ chơ ngơ gì mơ chơ ngơ gì mơ Là long tê cơ không có trí cô ngơ Yêu hoảng ngơ nhô cô ngơ s tuy tê thơ Tờ hơi long vung cung bơ tê quá là thái tê kim tiên cơ bề cô ngơ s Lơ nơ này yêu hoảng trinh long tê cơ Hơ ngơ hoan vơ nơ linh sơ không có mơ tê cách xem chơ ngơ long tê cơ. Ấn, ngao lam thân là long tê cơ. Tê có mơ tê phèn ngơ ọ khí. Nhung dơ y mơ tê yêu hoảng hy nơ hách quý thơ. Nhung không dô cơ không dơ sô ngơ long tê cơ ngơ ọ khí. Tà nơ nơ gì khơ nàng vơ không dơ nơ ngùi. Ngao lam sâu sơ cơ nhìn đinh nhơ cơ Dơ tê khoáng nói dơ ngơ Không du cơ quên ta Nói mơ tê sơ tê ấm ánh -tê, cơ mơ tệ Lói quang mang buồn xu ngơ trên dơ tê Khô đinh nhơ cơ hít sâu mơ tệ hỏi Nhơ nhàng lao gì ngao lam trong mơ tệ Sơ tê, -tê cơ mơ tệ Dơ tệ khoát nói dơ ngơ Ta cùng ngươi gì Ngao lam nơ nơ cùi Qu u si mơ ngũ hoa. Si mơ lơ dung dư ngơi lặp luy. Có người câu nói này nhu vư ghi dư ngơ thanh thánh nhân xá nuôi giáo sư tinh tham hoàng đỉnh. Không du cương sủ tề thực. Người không nơ trái vương thánh nhân sư lơ ngơ phí hơ tề mơ ngơ. Phụ ngơ hật. Ta nong tề cơ cung không sư ưu hoạng cho rủ mơ như hon. Cung dư ý tỳ ngơ thơ mơ ib tị. Nói sơ ngơ uy cùng. Ngao lam trên mo y tệ tự nhiên là tuôn ra mơ tề lu ngơ sân trảo khí thơ. Lương tề ra sơ sơ cười bẽn. Đinh nhờ cơ trong lòng có chút u tề cơ, làm ngu có mơ tề hôi sân lên. Ngươi chớ ta. Đinh cơ nói oay mo vào chi u âm đơ ngơ định nhờ cơ lệnh bơ tung nhi u. Nhung sơ mơ lục chú cơ hơi nơi lý nơ bi tệ ham nhi u Tù cơ không nắt sơ ọ lý. Vì lư xó nhi a nam quả. cơ chư là thơ sơ tìm khi u chính mình vì là sơ a vào cơ nơi son tiên. Tị tâm tang hai cách thổ ngư sơ mơ linh bơ. Đó. Cho dù ngũ vương y Này hai cách linh bơ nó cung sơ y sơ hơn tìm khi u mơ y, vơ nơ nam Tiên thiên linh bơ ó há y là thơ bình thô ngơ. Nơ y hàm tiên thiên vơ tệ gi linh quang. Đương y đơ, o, tuy, tê, si, nơ tùy tệ si y là tây nơ mơ tệ fen có thơ toàn bơ nơ mơ. Định nhờ cơ truyện tâm tìm khi u hai cách thi bề thân linh bơ ó. Mà cách khác linh bơ o nhung là không có thu trên ngô y Không giống vơ y nhơ vô ngơ hơ nơ tu hành Ly nơ sơ hơ nơ sơ tề mơ tề gian sơ ngơ thơ tề bền trầm Lơ y nhụ trù cơ kia bái xù cốn lôn son Đinh nhơ cơ sơ trên ngô y mình sông sơ o linh bơ o rua tề y, phi nơ vơ cơ Vì lơ gió vơ nơ luôn chơ mang theo thiên đơ à, tháp Cùng cơ nơ son tiên Còn lơ y linh bơ o cung dơ u là sơ bê dơ tệ chi u âm đơ ngơ bên trong. Vì lơ gió ti tê giáo sơ tê cung không bi tê hơ nơ cách này sơ thông sơ tê nhơ bê thơ tê thân gia phong phú linh bơ o hòn mũi nơ. Tiên thiên linh can cung là nhi u, đà bơ o đơ o nhân có hay không nhu thơ xảo có cung không tê tê nói. Chơ chơ cơ lát sau. Đinh nhơ cơ ly nơ xa chỉ u âm đơ ngơ Chơ tay lơ y sa mơ tê bình mơ tê Liên Chính là cách kia ngơ cơ tê nhơ bình cùng mơ y trăm nam chu cơ thành thơ cơ, cơ cơ u sơ mơ tê nhơ hóa bơ chơ Liên Này hai cách linh bơ o sơ u là hơ thân chỉ bơ o si u sơ ngơ vô cùng Người mang theo hơ thân Đây là ta dùng chỉ bơ o lui nơ chơi mơ tê lò san du cơ đên là ngư cơ chân đạn. Ngươi mà lơ y an vào, nói đinh nhờ cơ lơ y lơ y mơ tệ lơ nơ chơi ngư bơ ngư trái long nhãn lớn ánh long lanh gian du cơ. Đan du cơ này to ra ngư cơ oang. Thơ ngư bơ nơ phía lũ nơ lương sơ o dơ o sung bộ. Càng là khắc thu ngư cơ như nơ sa. Hy đơ sa nó không ngư Đây là đinh nhơ cơ dùng mơ tê viên ngơ cơ chân mơ thêm vào vô sơ linh du cơ lui nơ chơ thành mơ tê lò gian du cơ Thành gian mơ tê quá nam viên Đinh nhơ cơ cho trụ cơ kia tê tròi hơ mơ trì tiền Thơ chơi cỏ mơ thơ mơ tê viên Chính mình dùng hai viên Không chơ có pháp lơ cơ tàng nhì ụ Sơ o hơ nhơ sơ tê sơ nơ kim tiền xó ca sơ nhơ di mơ Họ nơ à còn ngơ ra ba thơ cơ thơ nơ thông bí thu tệ Ui lơ cơ bơ tê phàm khi nơ nay, nảy ngơ cơ chân đan nhung là chơ Còn này mơ tê viên bơ Định nhơ cơ lơ ý ra Cho tê ý mơ tê sâu sơ ca tê ngơ cơ chân bơ Nhung sơ ụ không có cơ cơ thơ như tể ngơ cơ chân bơ Hình thiền hi ụ ơ có thơ nói là chân phơ mơ Ta ngao làm nói không ra nơ ý Hai cái thu ngư sư mư linh bơ oxy oxy linh cùng san du cơ nhàn như tề san khung sơn stenu cơ mư tề cơ a nặng lơi chơi y sư chơ, chơ, bình yên chơi vực, hư tề thơ y, dơ, u, không sao, ta chơi người chơi lơi coy nuôi. Đình nhờ cơ tề ngư tề ý nói: "Nào làm gì ý?" An vào viên gian du cơ kia nàng bơ tê lô nơ là pháp nơ cơ vơ nơ là thơ nơ thông dơ u là tang nhi u. Lơ y son hà nơ tê luy nơ mơ tê thoáng hai cách ngộ là xính lơ. Linh bơ o, nàng di sơ y. Bơ nơ dơ o, bơ quan tù dơ o, vổ sơ không nên bơ y nhi u. Đinh nhơ cơ bình thơ nơ nói mơ tê câu, xoay lù y di vào chi u âm đơ ngơ. Đông y kỳ bệ nơ nơ ạ. Không ngui có thơ chư Yêu hoàng quân minh mông cụ nơ cụ nơ. Khói sông tệ nơ sao chư ỷ. Không dư nơi bao lậu. Cùng dạ hương y t. Đông hương ngơ nơ liên doanh mơ ỷ nơ rơi mơ sát khí bút chư